Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 907 đại lễ ra mắt cho nên khi nghe thấy nam tử lời nói lúc. Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu chẳng những không có một chút sợ hãi. Ngược lại có chút hưng phấn. Bởi vì các nàng cùng nhau đi tới vẫn không có đụng phải đối thủ. Bây giờ đối thủ rốt cuộc xuất hiện để cho Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là một trận vui sướng. Động thủ đi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu một bước đứng ra, hướng về phía cản đường tu luyện giả nói. Lâm Viêm tự nhiên cũng là trực sắc đi tới một bên, đối với cuộc chiến đấu này, hắn cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Chỉ cần Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu không bị thương lời nói, Lâm Viêm là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Dù sao, đây cũng là một trận có thể rèn luyện Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu, Hiểu Hiểu chiến đấu. Đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Chờ một hồi nếu như các ngươi đánh không lại ta lời nói Liền trực tiếp nhận thua Ta thật ra thì cũng không phải là rất muốn lấn phổ các ngươi những học sinh mới này Nam tử nói xong lập tay một đảo mộc thuộc tính linh khí nhất thời điên cuồng cuồn cuộn ra cảm giác khí tức Người này lại là một tên Lộc tinh linh tôn cấp bậc cường giả Ở trên thực lực hoàn toàn so với lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu cấp bậc cao hơn Bất quá Lâm Viêm cũng không có nửa điểm lo âu. Bởi vì hắn biết rõ, hai người Mỹ nữ này có như thế nào lực lượng. Nếu như lấy trạng thái bình thường đối đãi hai người Mỹ nữ này lời nói, vậy hiển nhiên chính là ngu xuẩn bởi vì... Bởi vì Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao thực lực, nhưng là tương đối nhân vật cường hoành. Hai nàng này ở ăn ý phía trên, nhưng là đã mấy có lẽ đã đạt tới tổng hưởng tồn tại. Cho dù là sinh đôi ở ăn ý phía trên cũng là khó mà cùng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tiến hành so sánh. Bởi vì bọn họ ăn ý chính là chỗ này sao ngưu bức. Ta biết hai người các ngươi một mực thích chiến đấu với nhau. Đang chiến đấu ăn ý phía trên cũng là cường hoành phi thường. Bất quá hôm nay. Các ngươi đã gặp phải ta. Nơi này trấn giữ ta. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng cho các ngươi đi qua. Nam tử nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, vẻ mặt thành thật nói. Cho nên, các ngươi nếu là có chuyện gì lời nói, liền mặc dù sử dụng được, không nên nương tay. Nếu không lời nói, nếu là bại lời nói, nhưng là không còn có thuốc hối hận, không nên đắc ý, chúng ta sẽ trực tiếp cho ngươi một món lễ lớn. Nghe Nam tử lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, Hiểu cười một tiếng. Chợt hai người đem tự mình trong cơ thể hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Lập tức từ trong cơ thể mình điên cuồng phun trào ra vẻ này mạnh mẽ phong thuộc tính linh khí. Thoáng cách liền đem hai nàng chung quanh hết thảy. Trực tiếp cho nát bấy. Dung hợp linh khí của phong chi vũ. Hai người không có chút nào dừng tay trực tiếp thi triển ra dung hợp linh khí của phong chi vũ. Dầm dầm. Nhất thời, một đảo to lớn gió giật Long Nguyễn trực tiếp hung hăng hướng đàn ông kia cuồn cuồn cuốn tới. Trung quanh sâm lâm cây cối hoa cỏ trong nháy mắt đều bị cuồng phong gia Long Nguyễn nhổ tận gốc. Nhưng mà trong khoảnh khắc, liền bị phá hủy rối tinh dối mù. Thật là mạnh dung hợp linh nghĩ. Nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Thi chuyển ra dung hợp linh nghĩ, nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hắn đã sớm nghe nói qua Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai vị này đại mỹ nữ dung hợp linh ký kinh khủng. Bây giờ tận mắt nhìn thấy đảo là chân tướng làm mạnh mẽ. Bất quá coi như nơi này kiểm định người, nam tử thực lực tự nhiên cũng là phi thường không kém. Hắn đối mặt Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu mạnh mẽ dung hợp linh ký. Cũng không có nửa điểm lui về phía sau. Cả người vững vàng đứng tại chỗ. Trong cơ thể mộc thuộc tính linh khí chính đang điên cuồng sân lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 908 hoàn chỉnh dung hợp linh khí linh khí phòng ngự Linh khí khôi giáp Chỉ nghe nam tử một tiếng quát lên Linh khí bình trướng cộng thêm linh khí khôi giáp Đem cả người hắn thân hình Bao vào trong đó Vẻ này hùng hậu mộc thuộc tính linh khí lại có thể cùng cụ phong tiến hành chống lại Thật là mạnh phòng ngự, ngược lại xem thường hắn. Hai nàng nhìn thấy nam tử thi triển ra linh khí bình trướng cộng thêm linh khí khôi giáp. Không khỏi hơi dinh hãi. Người này phòng ngự, lại so với trước kia hoàng hà linh khí bình trướng cùng khôi giáp còn cứng rắn hơn. Bất quá, các nàng đối với chính mình cổ phong chi vũ dung hợp linh khí cũng là lòng tin 10 phần. Dù sao, đây chính là dung hợp linh khí. Ở trong uy lực mặt tuyệt đối là gấp bội tăng lên tồn tại. Giờ phút này bộc phát ra cũng là phá hủy hết thảy rầm rầm rầm cổ phong điên cuồng xoay tròn. Cuồng phong kia loạn vũ xoay tròn, khiến người sợ hãi. Xé cùng thôn phể hết thảy Long Quyển trực tiếp đem nam tử nuốt trưởng lấy đi vào. Người này, ngược lại rất có quyết đoán a Lâm Viêm nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, không khỏi hơi kinh hãi. Dám trực tiếp tiến vào cổ phong Long Nguyễn chính giữa, người này tuyệt đối là người thứ nhất. Cho dù là Lâm Viêm, đối mặt Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cổ phong Chi Vũ. Đó cũng là yêu cầu ước lượng một. Hai. Dù sao, đây chính là dung hợp Linh Kỷ A. Cùng phong kia loạn Vũ Long Nguyễn thật sự là cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, nam tử cả người bị bão nuốt trưởng lấy sau khi đi vào. Nhưng là thập phân vững vàng Quanh thân mạnh mẽ một thuộc tính linh khí cực kỳ đậm đà Đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dung hợp linh khí cổ Phong Chi Vũ Toàn bộ cho phòng ngự lên lại chống lại Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người nhất thời cả Kinh Nói Nhưng một giây ghế tiếp các nàng liền phát hiện không đúng Phương Không đúng Hắn cũng không phải là chống lại đi xuống Nhưng mà phát hiện chúng ta dung hợp linh khí nhược điểm. Phong trong mắt thời gian rảnh dối vị. Nơi nào linh khí cuồng phong. Yếu kém nhất. Hai người nhìn ở cuồng phong kia cổ phong long huyền phong chính giữa hoàn toàn không có chút nào ảnh hưởng nam tử. Mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Các nàng vẫn là lần đầu tiên đụng phải có thể đưa bọn họ dung hợp linh khí. Cổ phong chi vũ cho phá giải hết tu luyện giả. Người đàn ông này. Mặc dù chỉ có lục tinh linh tông thực lực Nhưng chắc hẳn dựa vào tự thân trí tội cùng với thực lực Cho dù là thất tinh linh tông chỉ sợ cũng là có thể đánh một trận Đầu không tệ Đáng tiếc Thật sự cho rằng nữ nhân ta Liện một chút như vậy thực lực sao lâm viêm làm một cỡ tinh linh tông cấp bậc tu luyện giả Nhìn đàn ông kia chiến thuật Không khỏi cười cười Hắn chính là rất rõ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thực lực. Một khi chân chính bộc phát ra, này tương hội là cực kỳ khủng bố tồn tại. Dung hợp linh kỹ, bảo phong loạn vũ. Một giây kế tiếp, chỉ nghe Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lần nữa thi triển ra một đảo dung hợp linh kỹ. Lại vừa là một đảo kinh khủng hơn bão cuốn ra toàn bộ yêu ma trong giấy núi cực kỳ nổi lên một trận đại phong. Toàn bộ tu luyện giả cũng vào giờ khắc này hai mặt khiếp sợ. Ta đi thật là mạnh cuồng phong. Đặc biệt sao, này cổ phong thuộc tính lực lượng, hơi bị quá mức đánh mạnh vào một điểm. Bên kia chiến đấu. Đến cùng như thế nào đây sơn lâm bên trong. Vô số tu luyện giả ánh mắt. Đều là nhìn chiến đấu phương hướng. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đạo thứ hai dung hợp linh kỹ bảo phong loạn vũ. Nhưng thật ra là cổ phong chi vũ chiêu tiếp theo bởi vì đây là một đảo hoàn chỉnh dung hợp linh ký. Các nàng một mực cất giữ. Chưa bao giờ sử dụng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 909 đà bất linh tôn A giờ phút này. Có người đem dung hợp linh ký hơn nửa chiêu. Cổ phong chi vũ cho chống lại xuống lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu tự nhiên trực tiếp thi triển dung hợp linh ký bảo phong loạn vũ. Một chiêu này xuống nửa chiêu cho thi chuyển ra bảo phong loạn vũ Cùng cổ phong chi vũ dung hợp vào một chỗ Ui lực kia Tuyệt đối là vượt qua cực hạn tồn tại Ui lực trực tiếp trong nháy mắt Lật phồng vô số lần đi lên Làm sao có thể nam tử nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu ngay sau đó thi chuyển ra chiêu thức Xâm mặt lại Giống như nhìn thấy cái gì kinh hãi vật Hắn không nghĩ tới, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lại còn ẩn tàng một tay. Đây mới là hoàn chỉnh dung hợp linh nghĩ, thật tốt lãnh giáo một chút đi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đem bảo loạn chi múa cho sau khi thi triển ra. Hướng về phía Nam Tử nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nam Tử nghe hai nàng lời nói, giờ phút này nổi tâm là hối hận không thôi. Hắn cho là mình đã nhìn thấu lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu dung hợp linh nghĩ cổ phong chi vũ Không nghĩ tới kia chẳng qua là linh nghĩ nửa phần trên phần mà thôi còn có nửa phần dưới phần Hơn nữa nửa phần dưới phần càng thêm mạnh mẽ Một khi cùng nửa phần trên phần tiến hành dung hợp lời nói tương hội càng kinh khủng hơn Hoàn con bê tào nam tử bão nổ mắng một tiếng làm mặc dù muốn rời đi Nhưng là khi hắn muốn động chính mình thân hình thời điểm Nhưng là phát hiện Chính mình thân hình Hoàn toàn bị cố định hình ảnh ở cuồng phong chính giữa Căn không cách nào tử cổ phong chi vũ trung tâm đột phá ra ngoài Cái vườn gì nam tử nhất thời cả kinh Đi vào dễ dàng Đi ra ngoài làm sao lại khó khăn như vậy Đây hắn giờ phút này nổi tâm 10.000 đầu tàu rời ạ ở chảy như điên ở một chút Coi như là đem chính mình cho hung hăng cho hãm hại một cái. Hừ. Ngươi cho rằng là. Chúng ta linh ký là tốt như vậy phá. Đây chỉ là ba thành uy lực xung hợp linh ký. Không sẽ muốn mệnh ngươi. Nhưng là nằm thượng một hai tháng. Nhất định là thỏa thỏa. Lý mộng sao xên lên một tiếng. Nhìn thấy lúc trước được nước nam tử nói. Ta đi hai vị Mỹ nữ. Ta thua, ta đầu hàng có được hay không ta cho các ngươi đi qua. Nghe Lý Mộng Giao lời nói đàn ông kia lúc này sầm mặt lại cầu xin tha thứ nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đồng loạt gật đầu một cái. Nói. Được rồi. Ngươi đắc nhận thua. Vậy thì tha cho ngươi một lần. Oanh nói xong, hai người trực tiếp đem kinh khủng kia linh ký trong nháy mắt liền cho bỏ chạy. Đàn ông kia nhìn thấy dung hợp linh lý cuối cùng không có hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, nhất thời thở một hơi thật dài. Nếu là chân chính dung hợp vào một chỗ, như vậy hắn khả năng liền thảm, cám, ơn hai vị Mỹ nữ nương tay cho các ngươi có thể từ nơi này thông qua. Nam tử cung kính hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hiện tại hắn mới hiểu được, hai người Mỹ nữ này không phải là dễ trêu chủ. Đi thôi, lâm viêm ca ca. Lý mộng dao cao hứng cười một tiếng, hướng về phía lâm viêm nói. Lâm viêm cười một tiếng. Lập tức tiến lên. Nói. Hai người các ngươi hướng về phía dung hợp linh kỹ nắm giữ là càng phát ra thuần thuộc A. Xem ra lui về phía sau thực lực các ngươi. Vẫn có thể tăng vọt một mảng lớn. Hừ, đó là, ta cùng hiểu hiểu mỗi ngày đều là khổ luyện dung hợp linh kỹ. Lý mộng sao nghe lâm viêm tán dương Được nước nói. Bất quá. Lâm viêm ca ca. Ngươi có thể hay không cho thêm một ít hiếm hoi linh ký cho chúng ta à tỉ như. Phù văn bí ký loại đồ vật. xung hợp linh ký đã bất linh tôn à. Tê nghe lý mộng sao lời nói. Lâm viêm nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phù văn bí ký vật này. Há là nói cầm là có thể lấy ra ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 910 phù văn bí ký tin tức Lâm Viêm ca ca. Thế nào ngươi không có phù văn bí ký sao Lý Mộng Giao nhìn Lâm Viêm? Hỏi. Diệp Hiểu Hiểu cũng là dùng mong đợi chỉ nhìn Lâm Viêm. Muốn nhìn một chút. Lâm Viêm có thể xuất ra cái dạng gì phù văn bí ký dù sao? Phù văn kia bí ký. Nhưng là tương đối ngưu bức tồn tại. Nếu như có dung hợp hình phù văn bí ký thì càng tốt thi triển ra uy lực khẳng định so với linh ký mạnh hơn. Diệp hiểu hiểu đạo, phốc, nghe Diệp hiểu hiểu lời nói. Lâm viêm nhất thời không nhìn được một cái lão huyết phun ra hai người Mỹ nữ này. Yêu cầu này, có phải hay không quá cao hơn một chút dung hợp hình phù văn bí ký chắc chắn không đang nói đùa sao trong lòng của hắn cái đó lệ rơi a Phù văn này bí kĩ thân cũng đã vô cùng hiếm hoi Còn muốn dung hợp loại hình Đây không phải là vô nghĩa sao ngươi thế nào không phải là không có chứ Nhìn thấy Lâm Viêm đột nhiên phản ớt to lớn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lâm Viêm Hỏi Vo khan khục Hai người các ngươi không mang theo như vậy chơi đùa Lại cùng đi khích tướng ta Lâm Viêm lúc tục tặng hắn một cái Nói, cũng không sợ các ngươi trò cười Phù văn này bí kỹ Ta còn thực sự không có Ta duy nhất nắm giữ nửa trờ phù văn bí kỹ Hỏa Diễm thôn phải toàn qua các ngươi là gặp qua Về phần thích hợp các ngươi tạm thời còn không có Ta cũng muốn tìm phù văn bí kỹ Bất quá trước còn không có đầu mối Nghe lâm viêm lời nói Lý mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu không có thất vọng Loại vật này đúng là tương đối đắt tiền Hai người cũng chỉ là hỏi thăm một chút lâm viêm mà thôi. Các ngươi. Hắc hắc, lâm viêm ca ca, ngươi quá nghiêm túc ác. Chúng ta chính là hỏi một chút, thật ra thì chúng ta có phù văn bí ký tin tức. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cười một tiếng, nói. Cái gì nghe hai nàng lời nói, lâm viêm nhất thời cả kinh. Có phù văn bí ký tin tức vật này. Nhưng là tương đối khi có tồn tại à có thể có được phù văn bí ký tin tức. Đã là rất hiếm có sự tình. Các ngươi từ nơi nào được đến Lâm Viêm cảnh giác nhìn bốn phía liếc mắt, vẻ mặt thành thật hỏi. Học viện A. Nghe nói thực tập khu sâu bên trong. Có cổ mộ tồn tại. Từng có không ít học viện học sinh. Đều ở nơi này tới tìm tòi hoa. Lý Mộng Giao vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm, nói nếu không chúng ta đi thử một chút ngạch. Lâm Viêm hơi sưởng sờ. Liếc mắt nhìn Lý Mộng Giao Lại liếc mắt nhìn Diệp Hiểu Hiểu Hai người ý kiến Rõ ràng đã đạt thành nhất trí Giống như là trước đó cũng đã thương lượng xong Cái này làm cho Lâm Viêm có chút điểm ngoài ý muốn Đây là hắn thật sự nhận biết kia hai cô em sao Các ngươi chẳng lẽ không sợ sao dù sao cũng là mai táng người chết địa phương Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, hỏi hơn nữa trộm phần mổ cũng không phải là một món sất chuyện tốt. Lại không phải là không có đi vào, huống chi, Lâm Viêm ca ca, ngươi còn muốn đi thượng Tam Thiên, ngươi yêu cầu. Lâm Viêm liền vội vàng dừng lại Lý Mộng Giao lời nói. Nói, chúng ta tân tiến sâu bên trong xem một chút đi. Thật ra thì ta chỉ là muốn vào đi tìm một chút một ít dược liệu. Tới cho các ngươi nói kia cái gì. Nhìn duyên phẫn đi Nói xong ba người đi vào yêu ma sơn mạch chỗ sâu hơn Ba người bọn họ đều đã thông qua bên trong học viện thí luyện khảo hạch Cho nên Tự nhiên cũng không có người lại ngăn trở lâm viêm ba người Bất quá bọn họ không hề rời đi mảnh này yêu ma sơn mạch Mà là tiếp tục tìm tòi chỗ sâu hơn Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 911 dựa vào thiên tinh Tầm long đại khái mấy canh giờ sau. Lâm viêm dựa vào xuất sắc linh hồn cảm giác lực. Đi tới một nơi sinh trưởng thập phân liền dược liệu địa phương. Thật là vận khí tốt a Lâm viêm mặt đầy cao hứng nhìn lên trước mặt dược liệu cười nói. Sau đó bắt đầu nhanh chóng hái dược liệu. Mặc dù động tác trong tay vô cùng cấp tốt. Nhưng lâm viêm lại là vô cùng cẩn thận cẩn thận. Dù sao, những dược liệu này có thể đều là vô cùng chân quý tồn tại. Phải biết, nơi này chính là đệ tứ trọng thiên A. Nơi này linh khí, so với đại lục còn lại rất nhiều địa phương đều phải đậm đà nhiều. Cho nên, mọc ra dược liệu tự nhiên cũng thì càng thêm tốt. Sau nửa giờ, Lâm Viêm đem rất nhiều dược liệu chân quý cũng cho thu sạch lên đi thôi. Tiếp đó, Chúng ta đi xem các ngươi một chút lời muốn nói kia cái gọi là cường giả phần mộ. Dược liệu hái xong tất sau, Lâm Viêm hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói. Hỏi ngươi biết ở nơi nào không không phải là các ngươi biết không Lâm Viêm xứng sờ. Mặt đầy mộng so với nhìn hai cái đại mỹ nữ. Chúng ta không biết à. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Ngạch! Lâm Viêm nhất thời xứng sờ Không biết đặc biệt sao thế nào đi tìm À chúng ta đây làm sao tìm được Lâm Viêm cũng là say Không phải nói tốt hỏi thăm tin tức sao cũng không biết Cũng là say say Khắp nơi lục xoát một chút đi Lâm Viêm ca ca Linh hồn ngươi cảm giác lực như vậy cường hoành Nhất định là có biện pháp đi Lý mộng dao cười hì hì nói Ta đi Lâm Viêm nhất thời không nói gì, điều này hiển nhiên là bị hãm hại A Được rồi, cho ta xem nhìn. Lâm Viêm nói xong, lập tức bay lên trực tiếp đứng ở một cây đại thổ đỉnh phong phía trên. Sau đó, bắt đầu xem lên bốn phía phong thủy. Nghĩ tưởng phải tìm đại mộ huyệt, như vậy thì phải thông qua quan xem phong thủy. Nhưng là... Bốn phía linh khí đậm đà. Lâm Viêm nghĩ tưởng phải tìm ra mộ huyệt kia chỗ... Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Khó tìm A Lâm viêm cao mày nói Trung quanh linh khí tụ họp Muốn tìm ra kia đại mộ huyệt vị trí phương Cũng không phải là một chuyện dễ dàng Chỉ có thể đợi buổi tối địa thế nơi này Quá mức phức tạp Muốn xác định vị trí Còn cần dựa vào thiên tinh trợ giúp Cái gì thiên tinh nghe Lâm viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu cao mày, mặt đầy không hiểu hỏi. Bọn họ hoàn toàn không biết Lâm Viêm đang nói gì căn nghe không hiểu à. Chính là không chung sao. Lâm Viêm đảo. Há, thì ra là như vậy. Hai người nhất thời minh. Sau đó, ba người chờ đợi trời tối. Lâm Viêm thông qua biết hết bách khoa bảo tháp học tập đến phong thủy kiến thức. Phong thủy xác định vị trí thuật. Tìm long điểm huyệt thuật. Ở cách địa phương này chỉ có thể ở ban đêm mới có thể thi chuyển ra trừ lần đó ra không còn cách nào Thời gian từng giây từng phút trôi qua Lâm viêm ba người ở yêu ma trong giấy nối nướng thịt thỏ Ăn mỹ vị thời điểm Còn lại tân sinh Nhưng là còn đang ra sức tiến hành chiến đấu Rất nhanh màn đêm buông xuống Đầy sao đầy trời ánh trăng trong sáng Lâm viêm một cước đạp ở trên hư không từng bước từng bước đi lên Hắn trôi lơ lượng hư không Nhìn thiên tinh Chân hạ một đảo hỏa diễm bát quái Chống giống xuất hiện mở ngọn lửa kia bát quái trán phóng tia sáng chói mắt Đem chung quanh hắc ám Trong nháy mắt liền đuổi mở tên tiểu tử này Lại muốn làm gì hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Nhìn lâm viêm cử động Hiếu kỳ nói ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 912 nhếu loạn tầm mắt lâm viêm đứng tài chính mình hỏa diếm trong bát quái vị trí. Ngầm đầu nhìn khắp trời đầy sao xếp hàng hiện tượng. Cùng với ánh trăng kia vị trí chỗ ở. Dưới chân hắn bát quái cũng là có một đảo hỏa diếm cây ghim chỉ. Hỏa diếm cây ghim chỉ theo lâm viêm ý niệm mà chuyển động. Sẽ bị lâm viêm hoàn toàn trưởng khống lên lâm viêm ca ca đây là đang làm gì à Lý mộng sao nhìn lâm viêm cử động Mặt đầy không hiểu hỏi Diệp hiểu hiểu lông mi mặt nhân suy tư Nói Ta từng nghe ra ra ta nói qua Trên thế giới này Có một loại thuật Gọi là phong thủy chi thuật Tìm long điểm huyệt Có thể tìm ra người chết mộ huyệt Lâm viêm hẳn là nắm giữ loại này thuật Muốn dựa vào loại này thuật, đi tìm một chút người cường giả kia mộ huyệt, qua. Lời hải như vậy nghe Diệp hiểu hiểu lời nói, Lý Mộng Giao giật mình nói. Nàng còn thật không nghĩ tới, chính mình Lâm Viêm ca ca, lại còn nắm giữ như vậy chuyện. Bất quá Lâm Viêm đối với lần này nhưng là cũng không có cảm giác biết bao ngư bức bởi vì hắn rất ít sử dụng. Nhưng là bây giờ ở Lâm Viêm quan sát tinh tượng thời điểm. Lâm Viêm nhưng là kinh ngạc phát hiện, khắp trời đầy sao cảnh tượng thập phân ngưu bức. Thất tinh Liên Châu thật sự đối ứng phương chính là Lâm Viêm phía trước mấy ngàn thức một vị trí. Tìm tới. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thân hình từ từ hạ xuống tìm tới nghe Lâm Viêm lời nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu xứng sờ. Nhỏ hơi kinh ngạc nhìn Lâm Viêm hỏi. Ừ đi thôi đi qua nhìn một chút. Lâm Viêm gật đầu một cái, nói Bây giờ Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu xứng sờ, có chút trần chờ lên đúng vậy, bây giờ đúng lúc là thời điểm Lâm Viêm đảo Cách đó Lâm Viêm ca ca, ta đột nhiên cảm thấy chuyện này có chút không tốt sao, hơn nữa đại buổi tối đi lời nói Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao bộ ráng trần chờ Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bây giờ biết sợ hãi các ngươi mới vừa rồi lá gan không phải là thật lớn sao chúng ta? Hai nàng bị lâm viêm hỏi ngược lại hỏi á khẩu không trả lời được. Các nàng đúng là lá gan rất lớn. Nhưng là đại buổi tối chảy đến khác người. Chết ngủ say địa phương đi bất kể nói thế nào cũng không tiện a Đấu trêu chọc các ngươi, sáng sớm ngày mai chúng ta đi qua đi. Lâm viêm đảo, được. Hai nàng vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Ngay sau đó, ba người ở chỗ này qua đêm. Buổi tối thỉnh thoảng là có thể nghe yêu ma thú tiếng hô thanh âm. Kia một đảo so với một đảo kinh người tiếng hô để cho người đang ban đêm chính giữa, thật lâu không cách nào ngủ say. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lâm viêm ba người liền đứng dậy hướng người cường giả kia mộ huyệt vị trí phương đi tới. Chúng ta muốn đạt được bảo bối. Như vậy nhất định tu trước thoát khỏi học viện trưởng lão môn giám sát. Nếu không lời nói Chúng ta cái gì cũng không chiếm được Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Nói Theo sát ta Ta sẽ dùng phân thân tới quấy loạn đám kia các trưởng lão giỏ thám biết Các ngươi hiện tại đang tương mình khí tức hoàn toàn cho che giấu ẩn nút lên được Nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này nặng nề gật đầu một cái Ngay sau đó Hai nàng trực tiếp đem chính mình khí tức cho che dấu ẩn núp lên thiên phú, ảnh phân thân. Một giây ghế tiếp, Lâm Viêm liền thi chuyển ra kỹ năng thiên phú, ảnh phân thân. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm bây giờ còn có thể đối với chính mình phân thân tiến hành thay đổi. Tỉ như để cho phân thân nắm giữ diệt hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao đặc tính tới quấy loạn học viện trưởng lão môn tầm mắt. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 913 Linh Thánh trong nháy mắt Một cách Lâm Viêm Một cách Lý mộng Giao Một cách Diệp Hiểu Hiểu liền xuất hiện ở Lâm Viêm ba người trước mặt Ngươi lại còn xét một chiêu này Diệp Hiểu Hiểu kinh ngạc nhìn Lâm Viêm hỏi Đúng vậy trò vặt mà thôi Nếu như chúng ta không lời như vậy là chạy không khỏi học viện trưởng lão môn giám thì Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói, ngươi có hữu dụng hay không như vậy lính Làm chuyện xấu à diệt hiểu hiểu cùng lý mộng giao Vẻ mặt thành thật nhìn lâm viêm Hỏi, à lâm viêm nhất thời xứng sờ Trong nơi này với nơi nào à ta đi Các ngươi nghĩ quá nhiều chứ lâm viêm nhất thời không nói gì Đã không biết nói cái gì cho phải Coi như là như vậy Học viện trưởng lão môn cũng đều linh mấn tôn cấp khác cường giả Đại trưởng lão càng là linh thánh Muốn lừa bịp được Sợ là không dễ dàng a Diệp hiểu hiểu mặt đầy nặng nề nói Dưới tình huống bình thường Xác thực là không có khả năng thành công Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất quá bây giờ yêu ma trong giấy núi nhiều người như vậy Các trưởng lão kiểm tra nhiều như vậy học viên Chỉ muốn mọi người cũng an toàn Kia liền không có chuyện gì Cho nên ngoài mặt không sai biệt lắm là có thể lừa bịp được Nếu là lại tăng thêm một trận đại chiến lời nói có lẽ chúng ta tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn Oanh! Ngay tại lâm viêm tiếng nói vừa dứt Một đảo tiếng nổ vang từ một nơi sơn mạch địa phương nơi chuyển ba người ánh mắt đồng thời chuyển một cái Nhìn về phía yêu ma sơn mạch nhất phương Bên kia giờ phút này chính đang phát sinh một trận kịch liệt chiến đấu Ngay tại lúc này, chúng ta đi thôi. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ngay sau đó, ba đảo phân thân hướng chiến đấu địa phương đi tới. Từ bên ngoài nhìn vào đứng lên, hoàn toàn không nhìn ra là phân thân tựa như cùng lâm viêm ba người thể. Mà lâm viêm ba người tôn. Dĩ nhiên là đem trong cơ thể linh khí toàn bộ cho che dấu lên lấy chạy băng băng phương thức. Hướng Lâm Viêm thật sự tìm được vậy một nơi mộ huyệt vị trí phương chảy đi. Mấy ngàn thước khoảng cách đối với Lâm Viêm ba người mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Hẳn ở nơi này khu vực trong phạm vi. Dừng bước lại, Lâm Viêm liếc mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt thành thật nói. Phải thế nào tìm Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu cao mày, mặt đầy không hiểu. liền tìm khắp nơi chứ. Các người liền nhìn chung quanh một chút có cái gì kỳ lạ địa phương Hoặc là hữu cơ xem loại địa phương cũng được Mới có thể tìm tới cửa vào Lâm viêm tử tốn nói Nếu quả thật không tìm được lời nói Khả năng này chính là không có cửa vào Yêu cầu đánh đảo đồng đảo đồng nghe lâm viêm lời nói Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu mặt đầy không hiểu nhìn lâm viêm Giống như là lão thử như thế đào cách lỗ đi xuống Ngạch, hai nàng sắc mặt đông lại một cái, đây đối với các nàng mà nói, hiển nhiên là vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ không có khác biện pháp sao Lý Mộng Hàm cũng diệt hiểu hiểu nhìn Lâm Viêm, hỏi. Có vẫn có. Bất quá vậy cũng phải nhìn có hay không cái cơ hội kia. Dù sao nơi này, cũng không phải là cái gì đất lành. Lâm Viêm mặt đầy ngưng trọng nói. Nơi này âm phí đền bụ. thập phân đậm đà. Chắc hẳn ở chỗ này mai táng người Sợ là sẽ phải thành cương thi A Cương thi hai nàng sắc mặt càng là trầm xuống Bị lâm viêm nói ra lời nói Giỏ cho có chút nửa đường bỏ cuộc Các nàng thực lực rất mạnh Nhưng là trong thì giác sợ hãi Lại thì không cách nào chế chỗ nội tâm Không hù giỏ các ngươi Bốn phía lục soát một chút đi ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 914 thiên hỏa dò đường Lâm Viêm nói xong. liền lập tức bắt đầu ở chung quanh tiến hành tìm tòi cùng tìm. Khu vực này địa phương, Lâm Viêm hiển nhiên là sẽ không nhớ sai. Dù sao, hắn tối hôm qua đã rõ, rõ ràng ràng xác định vị trí đưa, không thể nào bị lỗi. Nhưng mà, có thể hay không tìm tới, hơn nữa đi vào, vậy sẽ rất khó nói. Dù sao... Dưới đất này môn đảo Thủy Nhưng là rất sâu. Thật là một cách âm khí bức người địa phương A Ở chỗ này mai táng. Ai? Hy vọng không phải là cái gì ngưu bức tu luyện giả đi. Lâm Viêm thở dài một hơi não nề, nói. Hắn bây giờ chỉ hy vọng, nơi này mai táng người, không nên vô cùng kinh khủng. Nếu không lời nói, này tương hội là để cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi phương. Dù sao bọn họ lần này tới nhưng là là lấy được bảo bối Ba người ở phủ cận tìm địa phương đặc thủ Nhưng nơi này chính là một ra khỏi sơn cốc trừ thạch đầu cũng không có gì đặc biệt Khắp nơi đều là to tảng đá lớn Nếu là có một phối là cơ quan lời nói Bọn họ muốn lật tới năm nào tháng nào đi Ta đi Lâm Viêm tìm nửa giờ Đầu mối gì cũng không có phát hiện Không khỏi nhổ nước bọt lên chợt. Hắn đứng ở xác định vị trí vị trí trung tâm. Bắt đầu nghiêm túc cẩn thận tìm lên hắn lần này. Không có khắp nơi đi lật. Mà là sử dụng thuật phong thủy chính giữa tìm môn quyết tìm kiếm lối vào. Cửa vào một dạng cũng là rất có chú trọng. Thông qua những thứ này chú trọng, lâm viêm cuối cùng phong tỏa một chỗ. Các ngươi cũng đến đây đi. Lâm Viêm hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu kêu một tiếng. Hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói. Lập tức chạy tới. Nhìn Lâm Viêm hỏi tìm tới có lẽ vậy. Có lẽ ở chỗ này. Chỉ có thể thử một chút. Nói xong. Lâm Viêm ở một mặt phía trên vách tường. Cẩn thận mây mò một chút. Cuối cùng ở mấy khối phía trên tảng đá. Kiểm tra một phen. Đột nhiên, hắn phát hiện có một tảng đá, lại là hoạt động. Rắc rắc lâm viêm hung hăng đem kia một tảng đá cho đè nén xuống, nhất thời phát ra một đảo tiếng vang giòn giã. Dầm rầm Văn lúc, một đảo cửa đá di động thanh âm truyền ra. Lâm viêm ba trên mặt người vui mừng, như vậy thanh âm, rất rõ ràng, chứng minh bọn họ đã tìm được cửa vào. Ngay sau đó, ba người phía sau, một đảo cửa đá thật to mở ra. Cửa đá kia vô cùng ẩm nút, đang đóng đứng lên thời điểm, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Lại đang chúc ta phía sau, là một mặt vách đá, hoàn toàn không nhìn ra a Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng cả kinh, nói. Loảng soảng ngay sau đó. Cửa đá hoàn toàn mở ra. Một đầu hung hăng đụng ở trên vách tường mặt. Phát ra một đảo âm thanh. Chờ một chút. Lâm viêm ngăn lại muốn đi vào hai nàng, nói, lý do an toàn, hay lại là thăm dò đường một chút đi, oanh, nói xong. Lâm viêm một tay mở một cái. Một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Trong nháy mắt ngay tại lâm viêm lòng bàn tay chính giữa. Thiêu đốt lên hưu hư hư ngay sau đó. Lâm viêm co ngón tay bắn liền. Trực tiếp hướng về phía cửa đá kia bên trong lối đi. Bắn ra vài màu đỏ nhạt hỏa miêu. Thiên hỏa tiến vào kia mộ đảo bên trong thứ nhất, có thể loại trừ bên trong trướng khí. Cũng chính là cách gọi là độc khí. Thứ hai, vẫn có thể dò đường một phen. Bởi vì tại thiên hỏa ra, bị lâm viêm một đoàn linh hồn lực gói đến. Lâm viêm có thể rõ rõ ràng ràng đối với mộ đảo bên trong. Tiến hành cảm giác. Hơn nữa, loại này rất nhỏ cách làm khoảng cách thật xa, rất khó bị khác tu luyện giả phát hiện. Ồ đột nhiên, Lâm Viêm phát ra một đảo kinh dị âm thanh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 915 địa hạ người sống rất nhỏ linh hồn lực cảm giác chính giữa. Lâm Viêm nhận ra được kia mổ đảo bên trong. Lại mang theo người sống khí tức ba đồng Cách này làm cho Lâm Viêm nhưng là không khỏi hơi kinh hãi. Thế nào nghe Lâm Viêm phát ra kinh dị âm thanh. Lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu hai nàng. Mặt đầy hiếu kỳ nhìn Lâm Viêm. Phía dưới này có việc người tồn tại. Lâm Viêm tử tốn nói. Cái gì nghe Lâm Viêm lời nói, hai nàng nhất thời cả kinh. Người sống đây không phải là người chết mộ huyệt sao tại sao có thể có người sống tồn tại lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu hai người cũng là vì này cảm thấy kinh ngạc cùng rung động. Người chết địa phương, sinh tồn người sống tình huống gì các nàng không nghĩ ra. Lâm viêm chính là điều khiển chính mình kia một luồng rất nhỏ thiên hỏa hỏa miêu. Tiếp tục đối với mộ huyệt sâu bên trong. Tiến hành tìm tòi. Quanh đột nhiên, một nguồn năng lượng trực tiếp đem lâm viêm kia một luồng thiên hỏa hỏa miêu cho dập tắt. Lâm viêm lần nữa cả kinh càng chắc chắn trong huyệt mộ tất nhiên có người sống tồn tại. Thế nào nhìn thấy lâm viêm lần nữa lộ ra dị thường thần sắc. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Cao Mày nghi ngờ nhìn Lâm Viêm hỏi. Ta khẳng định trong này tuyệt đối có việc người tồn tại. Lâm Viêm vẻ mặt thành thật nói. T. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu Lâm Viêm cũng nói như vậy, như vậy dưới đất này mộ huyệt chính giữa tất nhiên là có việc người tồn tại. Nhưng là một người lớn sống sờ sờ. Vì sao lại dưới đất người chết mộ huyệt chính giữa đây Lý Mộng Giao cùng Diệt hiểu hiểu. Thập phân không hiểu. Chúng ta đây còn đi xuống sao hai nàng nhìn Lâm Viêm hỏi. Xuống. Dĩ nhiên muốn xuống. Chúng ta nếu tìm tới nơi này. Kia muốn đi xuống nhìn một chút. Dưới mặt đất. Kết quả có cái gì Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Bất quá. Là ta một người đi xuống. Các ngươi ở bên ngoài thay ta che đi. Không được, muốn đi xuống lời nói, mọi người liền đồng thời đi xuống. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này phản đối nói. Lâm Viêm ca ca, chúng ta bây giờ đã không yếu Coi như là có nguy hiểm gì lời nói. Chúng ta cũng có thể thật tốt bảo vệ mình. Lý Mộng Giao vẻ mặt thành thật nhìn Lâm Viêm, nói, ngươi không cần như vậy bảo vệ chúng ta, chúng ta có thể. Nói xong, một bên Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm, phụ họa Lý Mộng Giao lời nói, gật đầu một cái. Lâm Viêm nhìn hai nàng vẻ mặt thành thật thần sắc. Biết rõ mình nếu không phải để cho hai cái này đại mỹ nữ đi xuống lời nói. Hôm nay có thể là sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn bất đắc dĩ cười cười. Ngay sau đó nói. Được rồi. Đã như vậy. Chúng ta đây liền đồng thời đi xuống. Các người đi theo ta phía sau. Nói xong, lâm viêm ánh mắt hướng cửa đá kia sau, đen nhánh mộ đảo bên trong nhìn lại. Một đôi mắt đồng chính giữa, trong nháy mắt liền thiêu đốt lên nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm cặp mắt trực tiếp xuyên thùng hắc ám, đem đen nhánh mộ đảo bên trong hết thầy, nhìn rõ rõ ràng ràng. Oanh! Ngay sau đó, lâm viêm vung tay lên, một luồng thiên hỏa thiêu đốt lên. Chợt bay về phía mổ đảo Đem đen nhánh kia mổ đảo chiếu sáng lên đi thôi Ngay sau đó Lâm viêm một tiếng quát lên Dẫn đầu hướng mổ thất bên trong lối đi đi tới Lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu theo sát phía sau Ba người cùng tiến vào kia âm khí âm u Tản ra âm lương khí tức mổ thất Tiến vào mổ đảo miệng Chính là không ngừng kéo dài quanh quần xuống phía dưới nấp thang Từng bước từng bước thâm xuống lòng đất Cẩn thận một chút, có thể cảm giác hơi thở đối phương càng ngày càng đến gần. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 916 tiến thêm một bước, dếp không tha. Lâm Viêm đi ở phía trước. Bén nhảy linh hồn cảm giác lực. Đem chung quanh cân nhắc trong phòng trăm thước tình trạng. Cũng cảm giác rõ ràng. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói đều là nặng nề gật đầu một cái. Ngay sau đó, hai nàng chầm rãi điều động trong cơ thể linh khí ở gân mạch chính giữa lặng lẽ vận chuyển. Ba người bọn họ cùng đi xuống địa hạ mộ huyệt. Càng hướng xuống dưới, càng là có thể cảm nhận được địa hạ trong huyệt mộ truyền tới khí tức âm lãnh. Không chỉ có như thế, địa hạ mộ huyệt chính giữa người sống khí tức cũng rõ ràng càng rõ ràng. Người tới người nào còn không mau mau rời đi nếu là lại bước về phía trước một bước. Giết không tha Ngay tại lâm viêm ba người đi xuống quanh quần nấp thang lúc Đứng ở một tòa to đại địa hạ cung điện cánh cửa lúc trước Một đảo âm lánh lại có vẻ thập phân thanh âm bá đảo từ địa hạ cung điện bên trong truyền ra lâm viêm ba người bước chân sừng lại Ánh mắt hướng đen nhánh kia địa hạ cung điện bên trong nhìn lại Hắn một đôi tràn đầy lánh đảm ngọn lửa màu đỏ đồng tử trực tiếp sắp tối thầm cho xuyên thủng Dạ đại địa hạ cung điện chính giữa Lâm viêm cũng không có nhìn thấy một người tồn tại Linh hồn hắn lực cảm giác lực thoáng cách liền từ trong cơ thể cuồn cuộn mà ra Trong nháy mắt liền khuyết tán bốn phía đối với địa hạ cung điện mở ra toàn phương vị cảm giác Người tuổi trẻ chớ có cho là chính mình thiên phú siêu phàm tuyệt luôn Có chút thực lực là có thể tùy ý làm bậy Cũng cũng ngay lúc đó Đảo kia âm lánh thanh âm Lần nữa truyền vào lâm viêm ba trong tai người ta thiếu ngươi môn. Bây giờ tốt nhất là lập tức rời đi. Nếu không lời nói. Các ngươi sẽ hối hận. Lâm Viêm không hề bị lay động. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng đứng sau lưng Lâm Viêm. Hắn chậm rãi thu kia chạm được một tầng mạnh mẽ phòng ngự bình chứng linh hồn lực lượng. Khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt cười yếu ướt đổ cong. Xem ra có người là không hy vọng chúng ta đi vào. Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, bất quá, hôm nay mộ huyệt, ta lâm viêm, sông cố định Nói xong, lâm viêm trong cơ thể thiên hỏa, quanh một tiếng trực tiếp từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra Các ngươi bây giờ chỗ này chờ ta, để cho ta đi vào trước gặp gỡ người trong bóng tối kia Dứt lời, lâm viêm dưới chân đạp một cái Chỉ nghe một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra, hoành Chợt, cả người hắn sống như viên đạn Đại bác như thế Hướng về phía đen nhánh kia địa hạ mộ huyệt cung điện bên trong Vọt vào Tiểu tử xem ra hôm nay ngươi là coi là thật muốn tìm chết Nhìn thấy lâm viêm cử động Âm thầm gã cường giả kia Phát ra một đảo quát lạnh âm thanh Đã như vậy Ta đây thành toàn cho ngươi Quanh một giây ghế tiếp Một đảo khí tức âm lánh lực lượng Từ đen nhánh kia mộ huyệt chính giữa bắn ra Kia đảo lực lượng rất nhanh trong nháy mắt liền tới đến lâm viêm trước mặt. Lâm viêm một tay phất lên. Tay trái điều khiển nóng bỏng thiên hỏa. Vung lên. Một cổ bàng bạc hỏa diễm nhất thời phúng ra ngoài. Quanh một tiếng, ngọn lửa kia liền trực tiếp đem từ chỗ tối bắn ra âm lánh lực lượng trong nháy mắt cho đốt diệt. Ngay sau đó... Lâm viêm thân hình lấy cực nhanh tốc độ đi tới lúc trước linh hồn lực cảm giác bị ngăn cản đoạn năng lượng bình chứng trước mặt. Trong tay hắn hỏa thuộc tính linh khí điên cuồng ngưng tụ. Trong chốc lát, một đảo huyền sai trung cấp linh khí. Liền nổi lên hoàn thành. Hỏa Phật trưởng Lâm viêm một tiếng quát lên, hung hăng một trưởng đánh vào năng lượng đó bình chứng phía trên. Hoành nhất thời, một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Lâm Viêm một chiêu huyền sai trung cấp linh kỹ trực tiếp liền đem tầng kia năng lượng bình chứng cho đánh vỡ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 917 chân chính linh tôn cấp cường giả quanh Năng lượng bình chứng ở Lâm Viêm trước mặt trực tiếp nát bấy thành năng lượng tói phiến. Chợt, Lâm Viêm cả người thân hình giống như ly huyền chi mũi tên phủ thông vọt vào. Cuồng vọng tiểu tử. Hôm nay ngươi coi là thật không muốn sống bên trong cường giả. Cảm giác đánh chính mình thi xuống năng lượng bình chứng lại bị lâm viêm một trường cho nát bấy. Lửa sẵn mãnh liệt thiêu đốt lên gưu gưu gưu. Văn lúc từng đảo tiếng xé gió từ dưới đất mộ thất hắc ám cung điện bên trong truyền ra. Lâm viêm rõ ràng cảm giác được. Từng đảo gợn sóng năng lượng từ trong bóng tối bắn ra. Thật sự nhắm mục tiêu. Đúng là mình. Trong lòng của hắn hơi ginh hãi, Hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực đối phương, lại mạnh mẽ như vậy. Không cần nhìn chính mình. Chỉ dựa vào đến cảm ứng chính mình khí tức. Liền dễ dàng đem thân hình hắn trực tiếp cho phong tỏa chết. Giờ phút này, lâm viêm căn không cách nào né tránh trong bóng tối cường giả công dịch. Hắn duy nhất có thể làm, chính là chống cử đạo này mạnh mẽ công dịch. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp. Hỏa diễm kim Trung cháo Lâm viêm một tiếng quát lên Vung tay lên Đem nóng bỏng thiên hỏa thi triển ra Sau đó những thứ kia nóng bỏng thiên hỏa Toàn bộ ngưng tụ tại chính mình quanh thân Tạo thành một đảo hỏa diễm kim Trung cháo Thình thịt vành Ngay sau đó hắc ám bên trong linh khí công dịch Toàn bộ nện ở lâm viêm hỏa diễm kim Trung cháo phía trên Phát ra từng đảo tiếng vang trầm trầm Lâm viêm đem hoàn toàn ngăn cản đến Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Tiền bối Ngươi công dịch rất mạnh Bất quá còn muốn làm tổn thương ta Hay lại là quá yếu một chút Ta tới nơi này Chỉ muốn lấy được một ít phù văn bí ký loại đồ vật Nếu là tiền bối chịu nhường đường lời nói Tiểu tử bắt được đồ vật sau Nhất định mau mau rời đi Lâm viêm hướng về phía trong bóng tối to đại địa hạ cung điện bên trong tử tốn nói Hừ cuồng vọng tiểu tử, giọng cũng không nhỏ Nghe lâm viêm lời nói Trong bóng tối gã cường giả kia Lúc này lên một tiếng nói Bất quá Lão phu ở chỗ này bế quan mấy năm Chẳng lẽ còn biết sợ một mình ngươi chưa dứt sữa tiểu tử không được Oanh Nói xong Địa hạ cung điện bên trong Gã cường giả kia toàn thân văn thời gian phun trào ra một cổ cực độ lực lượng kinh khủng. Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống, linh tôn cường giả. Cổ hơi thở này, rõ ràng để cho hắn hiểu được đối phương là một tên linh tôn cấp bật cường giả. Thứ thiệt, không có nửa điểm ngoại lệ. Tiểu tử, nếu là ngươi bây giờ chịu rời đi lời nói, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống. Trong bóng tối cường giả thần bí Hướng về phía lâm viêm nhẹ nói đạo. Nếu như ngươi tiếp tục đi tới lời nói. Ta đem sẽ không còn có bất kỳ nương tay. Nghe cách này lời nói. Nói thật. Lâm viêm nổi tâm là một mảnh nặng nề. Hắn là thật sinh thấy sợ hãi. Bởi vì linh tôn cường giả kia tuyệt đối không phải dễ trêu chủ. Thực lực đơn giản là mạnh mẽ tới cực điểm. Một khi bộc phát ra. Hắn cái này cửu tinh đỉnh phong linh tôn cấp bật tu luyện giả, căn không cách nào chống lại. Khanh khách. Lâm viêm nắm chặt quả đấm, phát ra từng đảo khanh khách âm thanh. Dầm dầm. Cũng cũng ngay lúc đó, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thân hình chợt lõe, đi tới Lâm viêm bên người. Lâm viêm ca ca, chúc ta tới giúp ngươi. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai người. Cảm giác được linh tôn cường giả lực lượng. Chẳng những không có lùi bước Ngược lại sông lên ai cho ngươi môn tới Các ngươi nhanh lui ra ngoài Lâm viêm sắc mặt nhất thời trầm xuống Hướng về phía Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 918 Ba người một lòng hừ Nói tốt chiến đấu với nhau Coi như là linh tôn cường giả Lấy ba người chúng ta thực lực Cũng chưa chắc không thể đánh một trận Đúng vậy, ba người chúng ta đối phó linh tôn cường giả cũng vẫn có nhất định hy vọng huống chi, ngươi không phải là còn có một chiêu kia sao? Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu vẻ mặt thành thật hướng về phía Lâm Viêm nói Lâm Viêm không nói gì Đối phương nhưng là linh tôn cấp bậc cường giả A Há lại là mình ba người có thể chống lại hiển nhiên Đối với Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, Hiểu ngây thơ ý tưởng Lâm viêm là cảm thấy buồn cười Ha ha ha Ba cái mau đầu tiểu hoa nhi thật là quá kiêu ngạo Ngay Tại lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu lời nói hạ xuống sau Kia đen thổi địa hạ cung điện bên trong Chuyện ra một đảo cười trào phúng âm thanh Ba gá linh tông cấp bậc tu luyện giả Lại vọng tưởng cùng lão phu chống lại Thật là ngây thơ đến buồn cười A Nhìn cái bộ dáng này Các ngươi hôm nay là sẽ không từ bỏ ý đồ Cố ý tìm chết lời nói. Ta đây cũng chỉ có thể đủ đưa các ngươi xuống hoàng tuyển đường đi thượng vừa đi. Dĩ nhiên, nếu là ngươi môn bây giờ chịu thối lui lời nói, ta như cũ có thể lượn quanh các ngươi một cách mạng nhỏ. Bất quá. Ta hiên nhấn có hạn. Đây là ta cuối cùng để hạn. Nếu là ngươi môn còn chưa quý trọng lời nói. Như vậy thật xin lỗi. Hôm nay, lão phu tương hội đưa ngươi ba người này. Giết chết tại đây mộ huyệt chính giữa Tiện bối Lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn Lâm viêm nghe cường giả thần bí lời nói Cười lạnh một tiếng Nói Mặc dù ở nơi này nơi bế quan đắt lâu thời gian Nhưng ta nhớ ngươi đối với hiện tại cỡ trọng thiên đại lục tình huống Hẳn là một chút không biết chứ hơn nữa Ngươi cũng hẳn rất lâu chưa từng thấy qua ánh mặt trời chứ Ta không biết ngươi vì sao thủ ở chỗ này Nhưng hôm nay, ba người chúng ta là nhất định phải đi vào, oanh, nói xong. Lâm viêm ba bên trong cơ thể linh khí, nhất thời điên cuồng cuồn cuộn lên kia linh khí hùng hậu trình độ, khiến cho người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Nhưng là ở cường xả thần bí kia trong mắt, lại là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Bởi vì cường xả thần bí thực lực có thể là hoàn toàn ở lâm viêm ba người trên. Chân chính linh tôn cấp vật cường giả, đó cũng không phải là nói đùa. Ba tên tiểu gia hỏa thật là không biết trời cao đất rộng, lão phu hôm nay thành toàn cho các ngươi. Nhìn thấy lâm viêm ba người không chút nào dự định muốn lui ra ngoài ý tứ. Thần bí linh tôn cường giả lạnh giọng quát một tiếng hạ xuống. Ngay sau đó, chính là một đảo hùng hậu linh khí. Từ kia hắc ám địa hạ cung điện bên trong. Điên cuồng cuồn cuộn ra oanh. Kia cổ khí thế kinh khủng, đủ để đem người cho hung hăng ép sống như chết. Khí thế kinh khủng, để cho Lâm Viêm ba người cảm nhận được một cổ to lớn lực ác bách. Ba sắc mặt người cũng trong cùng một lúc hung hăng trầm xuống. Đối mặt khí thế kinh khủng cùng sức mạnh chèn ép bọn họ nói không sợ, đây tuyệt đối là giả. Cẩn thận! Lâm Viêm nhắc nhở một tiếng. Bị ngọn lửa bọc thân hình. Dẫn đầu di động lên hắn thẳng hướng đen nhánh bên trong cung điện sâu bên trong vọt vào Cả người tốc độ cực nhanh Quanh thân hỏa diễm kim Trung cháo phòng ngự Ngăn cản linh tôn cấp bật cường giả tiện tay linh khí công dịch Mặc dù không linh mẫn kỹ năng nhưng uy lực Nhưng là vượt qua linh tôn cường giả thi triển linh khí trình độ Thình thị hoành Văn lúc từng đảo tiếng vang trầm trầm liên tiếp không ngừng vang lên Lâm Viêm ở phía trước ngăn cản Linh Tôn Cường giả linh khí công gích. Nhưng dù hắn chống lại cũng khó mà đem toàn bộ hóa giải. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 919 Linh Tôn Cường giả thật xuất thủ còn sót lại Linh Khí lực lượng. Trực tiếp lướt qua Lâm Viêm. Hướng Lý Mộng Giao cùng Diệt Hiểu Hiểu hai người hung hăng đánh tới. Hai vị Mỹ nữ nhìn thấy kia Linh Tôn Cường giả mạnh mẽ một đòn. Hung hăng đối với mình bay qua bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi Bởi vì còn lại linh khí lực lượng đã là lâm viêm ngăn cản yếu bớt đi qua lực lượng Nếu là liền như vậy lực lượng đều không cách nào chống lại ở lời nói Các nàng đó còn như thế nào đi theo lâm viêm ở cửa trọng thiên trên đại lục trà trộn quanh Phong thuộc tính linh khí chỉ là trong nháy mắt liền đem kia mấy đảo sông tới mặt linh khí công kích cho nát bấy Ba người tốc độ cực nhanh, một đường tiêu xả đi vào. Ở dưới đất này mộ huyệt chính giữa, nhanh chóng di động lên ha ha. Ngược lại lão phu coi thường các ngươi, lại có thể đem lão phu linh khí công dịch cho ngăn cản đến, rất không tồi. Nhìn thấy lâm viêm ba người rất dễ dàng liền đem công dịch mình hóa giải cường giả thần bí nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Mặc dù ngươi là một gã linh tôn cấp bậc cường giả, nhưng là nói cho cùng. Cũng vẫn chỉ là chuẩn linh tông mà thôi. liền một viên ngôi sao cũng không có. Nghe thần bí linh tôn cường giả lời nói. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Nếu không phải là bởi vì thời gian vội vàng duyên cớ. Lấy lực lượng ngươi. Đừng nói ngăn trở chúng ta. Chính là theo ta chiến đấu tư cách cũng không có. Oanh. Lâm viêm tiếng nói vừa rứt. Văn lúc kia trong bóng tối cường giả thần bí liền giận. Lâm viêm lời nói ngữ hiển nhiên là đối với hắn tràn đầy trâm trọc. Cuồng vọng ra hỏa Thật làm như ta không dám giết ngươi có phải hay không cường giả thần bí vô tận tức sần bốc cháy. Âm lãnh linh khí. Trong nháy mắt trải rộng toàn bộ địa hạ cung điện. Kia siêu cấp mạnh mẽ linh tôn cường giả thực lực chân chính. Cũng là trực tiếp thi triển ra huyền dai cao cấp linh khí. Âm khí tràn ngập. Âm khí vượt dì trận. Eo Linh Tôn Cường giả tiếng nói rơi xuống. Lâm Viêm ba người thoáng cách cũng cảm giác được một cổ thập phân lạnh như băng âm khí thuộc tính Linh Khí. Kia Linh Khí trong khoảnh khắc bị trải rộng toàn bộ địa hạ cung điện để cho Lâm Viêm ba toàn thân người không được tự nhiên. Bọn họ đối mặt dưỡng gì như vậy Linh Khí, không dám khinh thường chút nào. Lâm Viêm lúc này vận chuyển trong cơ thể thiên giai công pháp, cổ thiên phần viêm quyết. Chợt! Đem toàn thân mình gói lên không chỉ có như thế. Liên đối lý mộng giao cùng Diệp hiểu hiểu. Cũng trong cùng một lúc. Bị lâm viêm cho thiên hỏa bảo vệ lên hai nàng thoáng cách cũng cảm giác nguyên nhân là lạnh giá thuộc tính linh khí. Mà cảm giác có chút lạnh thân thể. Đang bị thiên hỏa gói trong nháy mắt. Liên ấm áp lên cẩn thận. Bốn phía âm lãnh thuộc tính linh khí thập phân đậm đà. Âm lánh thuộc tính linh khí nếu là xâm phạm trong cơ thể lời nói. Liền sẽ phá hư trong cơ thể linh khí thăng bằng. Lâm viêm mặt đầy ngưng trọng nói. Đạo này linh khí. thập phân dụng gì. Hắn khẳng định ở tìm cơ hội ra tay với chúng ta. Tiểu ra hỏa ngươi ngược lại rất bén nhạy chứ sao. Nghe lâm viêm lời nói. Thần bí người tội nhẹ cười lạnh một tiếng. Nói bất quá. Vô dụng. Coi như là ngươi như thế nào đi nữa bén nhạy. Hôm nay. Ngươi cũng không khả năng tử lão phu trong tay sống mà đi ra đi. Ngươi đem xé vì ngươi mới vừa rồi cuồng vọng lời nói trả giá nặng nề. Lâm viêm nghe vậy. Dên lên một tiếng. Nói. Ta đây cũng nói cho ngươi biết. Hôm nay. Mổ huyệt. Ta sông cố định. Ta không cần biết ngươi là người nào hôm nay ta lâm viêm phải đi vào. Được a vậy thì nhìn một chút ngươi như thế nào tử lão phu trong tay sống tiếp Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 920 Linh Tôn Cường giả chế tạo ra cung điện đối mặt Lâm Viêm cuồng vọng lời nói Thần bí Linh Tôn Cường giả hoàn toàn không có coi ra gì Đối với hắn mà nói Lâm Viêm ba người Đều là Linh Tôn cấp bậc trở xuống Đối với hắn căn không tạo được bất cứ uy hiếp gì Cho nên Bất kể lâm viêm giọng như thế nào đi nữa cuồng vọng thần bí kia linh tôn cường giả, cũng sẽ không có một chút để ý. Dầm dầm mà cũng đang lúc này. Lưỡng đảo bàng bạc lực lượng, điên cuồng tăng vọt lên lâm viêm mượn thiên hỏa nóng bỏng nhiệt độ. Bắt đầu đem chung quanh âm lánh thuộc tính linh khí tiến hành bốc hơi. Ta bất kể ngươi đây là cái gì linh khí ở ta thiên hỏa trước mặt bất kỳ vật gì đều là không có tác dụng. Lâm viêm lánh lánh một tiếng quát lên, nói Chợt một tay phất lên Nóng bỏng thiên hỏa cuồn cuộn càng thêm lời hại Lánh đảm ngọn lửa màu đỏ tản ra không gì sánh nổi nhiệt độ Đem hư không cũng cho thiêu hủy vạn vẻo lên lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu hoàn toàn ở thiên hỏa trong bao Các nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lâm viêm thao túng thiên hỏa Ẩm chứa trong đó như thế nào lực lượng đáng sợ Nhưng giờ phút này các nàng tại thiên hỏa trong bao, nhưng là không có nửa điểm lực áp bách cùng nguy hiểm. Kia mặc dù cuồng bão hỏa diễm, nhưng ở lâm viêm khống chế tinh chuẩn bên dưới. Đối với các nàng, không có định ý chút nào. Ngược lại, chung quanh âm lãnh thuộc tính linh khí, đang bị nóng bỏng thiên hỏa thật sự bốc hơi. Thần bí linh tôn cường giả đạo này vượt dị linh khí ở lâm viêm nóng bỏng hỏa diễm trước mặt. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Rất nhanh toàn bộ âm lãnh thuộc tính linh khí, liền bị lâm viêm đốt diệt sạch sẽ. Tìm tới ngươi. Bén nhảy lâm viêm, dựa vào chính mình xuất sắc linh hồn cảm giác lực thoáng cái tìm được cường giả thần bí ẩn núp phương. Hắn nhích miệng lên một vệt cười yếu ớt đổ cong. Nói. Cần gì phải ẩm ẩm nấp nấp. Ta sẽ để cho ngươi biết một chút về. Thiên hỏa uy lực. Tam thiên vô cực khống hỏa pháp, hỏa diễm trường thương. Quanh theo lâm viêm tiếng nói rơi xuống. Nóng bỏng thiên hỏa thoáng cách ngay tại lâm viêm thao túng bên dưới. Trực tiếp biến thành từng thanh hỏa diễm trường mâu. Những thứ kia trường mâu trực tiếp hướng về phía cường giả thần bí ẩn tàng địa phương, hung hăng đắt đâm đi. Kia nút trong bóng tối cường giả thần bí, văn lúc cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới, lâm viêm lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong. Liền phát hiện mình thật sự ở nơi nào Người như thế này mà nhanh tìm ra ta vị trí linh tôn cường giả mặt đầy kinh ngạc nói Hắn lập tức điều động trong cơ thể âm lánh thuộc tính linh khí Hai tay vung lên Đồng dạng là sử dụng linh khí biến ảnh thành một đảo vũ khí Sau đó hướng lâm viên hỏa diễm trường mâu hung hăng đắt đâm đi Hai cổ lực lượng ở giữa không trung nặng nề đụng vào nhau Phát ra một đảo nổ lớn thanh âm Quanh âm lãnh thuộc tính linh khí cùng hỏa diễm linh khí trong khoảnh khắc liền cuốn toàn bộ địa hạ cung điện. Lực lượng cường đại để cho cả tòa địa hạ cung điện đều áp áp sun dày xuống. Nhưng tòa cung điện này cũng không biết là cần gì phải nhóm cường giả chế tạo đi ra. Lại đang như vậy cường hoành nổ mạnh uy lực bên dưới. Không có chút nào bị tổn thương. Để cho lâm viêm ba người hơi hinh hãi. Tốt cứng rắn cung điện. Lâm viêm ba người mặt đầy kinh ngạc nói, hừ chỉ bằng các ngươi công kích còn muốn phá hư địa hạ cung điện sao thật là nói vớ vẩn. Nghe lâm viêm ba người kinh ngạc lời nói, thần bí linh tôn cường giả, nhẹ rên một tiếng, được nước nói, đây chính là toàn bộ linh tôn cường giả chế tạo ra tới cung điện. Há lại là các ngươi có thể phá hủy ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 921 Linh Thánh T Nghe tên kia thần bí Linh Tôn cấp cường xả lời nói Lâm viêm ba người nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh Toàn bộ Linh Tôn cường giả chế tạo ra tới cung điện Đây là khái niệm gì đến tổt cùng là bực nào ngưu bức mộ chủ Lại có thể để cho Linh Tôn cường giả điều động Vì đó chế tạo cung điện Đây không khỏi cũng quá mức ngư bức một chút chứ lâm viêm trong ba người tâm tràn đầy rung động. Cảm giác mình đi tới một nơi không phải địa phương. Ta nghĩ. Các ngươi bao nhiêu nghĩ đến. Địa hạ cung điện. Mộ huyệt chủ nhân khi còn sống thực lực. Có thể không phải là các ngươi có thể xúc phạm. Thần bí linh tôn cường giả. Nhìn lâm viêm ba người. Cười lạnh nói. Hắn bối cảnh và thực lực. Không phải là các ngươi có thể đụng chạm. Các ngươi hành động, không thể nghi ngờ là tải tìm chết. Nghe thần bí Linh Tôn Cường giả lời nói. Giờ khắc này. Lâm Viêm không khỏi có chút do dự lên có thể làm cho Linh Tôn Cường giả coi như làm việc thủ hạ. Như vậy chủ nhân của nó khi còn sống thực lực. Tất nhiên ở Linh Tôn trở lên. Linh Tôn trên. Là khái niệm gì Linh Thánh hoặc là Linh Thần hay hoặc là đẳng cấp cao hơn Lâm Viêm không dám tưởng tượng một cách chuẩn Linh Tôn. Hắn bây giờ còn có thể chọc một chút. Nếu là tới một nhị tinh, tam tinh Linh Tôn lời nói. Lâm Viêm là quả quyết không thể trêu vào. Mà nếu như là một tên Linh Thánh lời nói, không nghi ngờ chút nào. Lâm Viêm coi như là có ngàn tầng bảo tháp. Cũng khẳng định không đánh được một tên linh thánh cấp bậc cường giả Bởi vì đây tuyệt đối là cường giả siêu cấp tồn tại Dưới chân chỉ cần nhẹ nhàng dấm một cái Toàn bộ cửu trọng thiên đại lục cũng sẽ mạnh mẽ chấn động lên loài cấp bậc đó Còn chưa phải là lâm viêm bây giờ có thể xúc phạm Thế nào sợ hãi sợ hãi Bây giờ liền vội vàng rời đi Nếu không tiếp đó Các ngươi đem sẽ kiến thức đến Cái gì gọi là chân chính linh tôn cường giả, oanh, nói xong. Thần bí linh tôn cường giả một cước hung hăng ở trên hư không phía trên giấm một cái. Bàng bạc linh khí. Trong khoảnh khắc từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn ra vẻ này mạnh mẽ linh tôn cường giả khí thế Để cho lâm viêm ba người cảm nhận được một cổ to lớn lực áp bách. Không chỉ có như thế, này cổ siêu cấp sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp truyền khắp phương viên hơn 10 dặm xa. Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Cùng với mấy vị cùng giám hộ Hoàng gia đấu vân học viện tân sinh Cùng học sinh cũ khảo hạc thí luyện Đội ngũ chấp hành luật pháp cường giả Cũng trong nháy mắt này Cảm nhận được Linh tôn cường giả khí thí Linh tôn cường giả Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Ánh mắt hướng sơn mạch Trong rừng rầm nhất phương nhìn lại Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc Ở nơi này thâm sơn chính giữa Lại có linh tôn khí tức cường giả Cách này làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn xét là ai chứ Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Trên mặt lộ ra vẻ hiếu kỳ Coi như hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão Thực lực của hắn đứng sau hoàng gia đấu vân học viện viện trưởng Bây giờ có thể là một gã linh thánh cấp bậc cường giả Ở đệ tứ trọng thiên phía trên Có rất nặng phân lượng Linh khí hóa thân Ngay sau đó Hoàng gia đấu vân học viện đại trưởng lão nhẹ nhàng một lời. Một đảo linh khí hóa thân. Thoáng cách liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đi xem một chút. Ngay sau đó, hắn linh khí hóa thân thân hình động một cái trực tiếp trốn vào trong hư không. Tha cho là linh khí hóa thân. Cũng là có linh thánh phổ thông thực lực. Trốn vào trong hư không. Ở trên hư không bên trong. Tiến hành qua lại. Thật sự là kinh khủng như vậy. Mà giờ khắc này địa hạ cung điện bên trong. Lâm Viêm trao mày trong tay quả đấm gắt gao nắm, nội tâm một mảnh nặng nề. Nội tâm của hắn có chút do dự. Đến cùng làm hay không làm ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 922 để cho Linh Tôn Cường giả khiếp sợ dù sao. Lâm Viêm giờ phút này đối mặt trọng lượng cấp nhân vật. Cộng thêm dưới đất này mộ huyệt chủ nhân thân phận bối cảnh Để cho hắn hơi có chút kiên nghị Bất quá, lâm viêm chuyến này tới Dĩ nhiên chính là là mộ huyệt chính giữa bảo bối Lúc này bọn họ đã tới địa hạ mộ huyệt trong cung điện Nếu là lúc này chiếc con đường đi lời nói trước làm hết thầy Há chẳng phải là toàn bộ đều công thua thiệt với vỡ Hơn nữa, có một chút nhất định phải hiểu rõ Từ lâm viêm tiến vào cách này địa hạ cung điện bắt đầu. Đối diện cường giả sẽ không đoạn thiếu nói lâm viêm ba người nhanh lên thối lui ra nơi này. Mặc dù người cường giả kia nhìn như cố ý lòng tốt nhắc nhở, cũng có ý lòng tốt đuổi lâm viêm ba người một con ngựa. Có thể kia chuẩn linh tôn cấp bậc thực lực còn chưa đủ để lấy để cho lâm viêm cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Dù sao, lâm viêm trong cơ thể nhưng là có bốn loại thiên hỏa tồn tại. Làm một danh linh tôn cấp bật cường giả Lại làm sao có thể không có cảm giác được đây cũng chính bởi vì vậy Mới có thể để cho kia linh tôn cấp bật cường giả đối với Lâm Viêm có nha từng tia sợ hãi Nếu không lời nói ở Lâm Viêm đặt chân đưa vào địa hạ cung điện trong nháy mắt Lâm Viêm ba người cũng đã bị mưu sát Tiền bối Nếu không phải ngươi đối với chúng ta thực lực có nơi riêng vị Sợ rằng Chúng ta bây giờ đã chết chứ Lâm Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất kể mộ huyệt chủ nhân là ai Hôm nay chúng ta cũng muốn vào nhìn một cái tiền bối nếu là cố ý muốn ngăn trở lời nói Vậy cũng đừng trách các phản bối vô lễ Cuồng vọng tiểu hoa hoa Lão phu ba lần bốn lượt cho ngươi cơ hội Nhưng ngươi lại lần lượt không quý trọng Đã như vậy Lão phu kia chỉ có thể tự tay đem ba người các ngươi thiên tài cho chết hiểu. Nghe lâm viêm lời nói, mộ huyệt chính giữa linh tôn cấp bậc cường giả, hoàn toàn bị lâm viêm lời nói cho chọc giận. Trong cơ thể hắn ẩm tàng toàn bộ khí tức cũng vào giờ khắc này toàn bộ thả ra, oanh, bàng bạc linh khí trong nháy mắt trọng thiên lên. Vẻ này kinh người linh khí để cho người cảm nhận được không gì sánh nổi cảm giác bị áp bách. Lâm viêm ba người sầm mặt lại chân mày gắt gao chặt nhú chung một chỗ Cổ lực lượng này so với trước kia cường tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm Chân chính linh tôn cấp cường giả quả nhiên kinh khủng như vậy Nhưng lâm viêm ba người vẫn không có lui về phía sau Bắn tung không có đầu mũi tên Giờ phút này Lâm viêm ba người coi như là đối mặt linh thánh Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại tới chính diện đối phó hắn Các ngươi tìm cơ hội sử dụng dung hợp linh khí Một lớp biết hắn Lâm viêm liếc mắt nhìn Diệp hiểu hiểu cùng Lý Mộng Giao Nghiêm túc nói O, V, G, -w, w, M Hai nàng nặng nề gật đầu một cái Trong cơ thể phong thuộc tính linh khí Lại cũng không có chút nào ẩn nút Xôi sùng sục vận chuyển lên rầm rầm rầm Một giây ghế tiếp Từng đảo linh khí phun trào thanh âm truyền ra Lâm viêm thân hình động một cái, dẫn đầu hướng trong bóng tối tên kia Linh Tôn cấp bật cường giả phóng tới. Quanh người hắn bị nóng bỏng thiên hỏa bao vây, cả người toàn thân khí thí, cũng trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. cửu kinh đỉnh phong Linh Tôn văn lúc kia trong bóng tối ẩm nút Linh Tôn cấp cường giả, nhưng cả kinh. Người bực này tuổi tác đạt tới Linh Tôn cấp bật đã vô cùng hiếm thấy, lại nhưng đã là cửu kinh đỉnh phong Linh Tôn. Một cái chớp mắt này, ngay cả trong bóng tối thần bí linh tôn cấp bật cường giả cũng là vì cảm giác đến kinh ngạc. 18 tuổi cổ tinh đỉnh phong linh tôn cường giả. Như vậy yêu nhiệt tồn tại thật sự là ngưu bức đến không lời nói cường hãng như vậy cực kỳ kinh khủng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 923 một mình đấu linh tôn cường giả thật kỳ quái sao nghe thần bí linh tôn cường giả lời nói. Lâm viêm khinh miệt cười cười. Nói, bất quá nhưng mà cổ tinh linh tông cấp bậc mà thôi Về phần ngươi kinh ngạc như vậy sao bất quá Coi như ta chỉ là cổ tinh linh tông cấp bậc tu luyện giả Hôm nay, ba người chúng ta Cũng phải đưa ngươi bắt lại Lâm viêm nói xong, dưới chân ở trên hư không hung hăng dấm một cái Hoành một tiếng cả người giống như ly huyền chi mũi tên một dạng lần nữa ra tốc hướng cường giả thần bí tiến lên Tốc độ của hắn rất nhanh trong nháy mắt liền tới đáo thần bí linh tôn cường giả trước mặt. Điện sai linh kỹ, hỏa vũ loạn phong thối. Ngay sau đó, lâm viêm một tiếng quát lên, hung hăng một cước, bay thẳng đến thần bí linh tôn cường giả đá ra. Quanh một tiếng, một đảo hỏa diễm long huyền cốn mà ra. Hỏa diễm long huyền khuyên khắc san hướng thần bí linh tôn cường giả điên cuồng bão nổ ngược đi qua. Ui lực mạnh, khiến người sợ hãi. Ken, chúc mừng tháp chủ hỏa vũ loạn phong thối Linh Kỷ thành công thăng cấp địa giai cao cấp Linh Kỷ. Ngay sau đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở Lâm Viêm trong đầu vang lên. Lâm Viêm nghe đảo này gợi ý của hệ thống thanh âm, nhất thời vui mừng. Đã lâu Linh Kỷ thăng cấp, suốt cuộc đến. Đảo này địa giai Linh Kỷ rất không tồi. Bất quá! Bằng này liền muốn vượt cấp khiêu chiến ta lời nói. Không khỏi nghĩ tưởng quá mức đơn giản một chút. Nhìn thấy trước mặt kia nóng bỏng hỏa diễm long huyền Thần bí linh tôn cường giả. Cười lạnh một tiếng. Nói. Bây giờ. Ta sẽ để cho ngươi minh mạch. Linh tôn cùng linh tôn giữa trinh lệ thật lớn. Oanh. Nói xong linh tôn cường giả tùy ý vung tay lên. Nhất thời, một cổ bàng bạc âm lãnh thuộc tính linh khí từ thần bí linh tôn trong tay cường giả vung lên mà ra. Ngay sau đó, lâm viêm hỏa vũ loạn phong thối. Một cước hỏa diễm long huyền Liền trực tiếp bị thần bí linh tôn cường giả. Nhẹ nhàng thoái mái liền cho hủy diệt. Của người dai linh nghĩ, với ta mà nói căn không có nửa điểm tác dụng. Thần bí linh tôn cường giả nhìn lâm viêm cười lạnh một tiếng. Nói, một trưởng này, là ta cẳng cho ngươi Âm khí năm ngón tay trưởng Oanh Chỉ nghe thần bí Linh Tôn Cường giả một tiếng quát lên Một đảo bàn tay Linh Vĩ Hướng về phía lâm viêm hung hăng đập tới Lâm viêm đối mặt Linh Tôn Cường giả mạnh mẽ một đòn Chẳng những không có lui về phía sau Ngược lại, nhích miệng lên một vệt cười yếu ớt Oanh Chợt, hắn trực tiếp đem trong cơ thể càng bàng bạc hỏa thuộc tính Linh khí điều động vẻ này lực lượng kinh người để cho người cảm thấy không gì sánh nổi sợ hãi. Lâm viêm điều khiển chính mình quanh thân thiên hỏa, một trường hướng về phía thần bí linh tôn cường giả công kích đập tới. Dầm dầm, văn lúc, hai đảo lực lượng ở giữa không trung hung hăng đụng vào nhau. Âm khí lực lượng vô cùng kinh khủng thoáng cách liền dập tắt lâm viêm rất nhiều ngày hỏa. Thế nhưng nóng bỏng thiên hỏa, nhưng là thiêu đốt gì thường mãnh liệt. May là trong nháy mắt liền bị dập tắt không ít Nhưng lâm viêm Dựa vào tử thân thiên hỏa nóng bỏng nhiệt độ Vẫn đem linh tôn cường giả đạo này công kích cho chống được địa sai linh kỹ Thiên sát tinh Lạ Oanh Ngay sau đó Lâm viêm lại vừa là một tiếng quát lên Nóng bỏng thiên hỏa Từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn mà ra Ngày đó hỏa Trong nháy mắt liền ở địa hạ cung điện bên trong Giữa không trung trên dưới Trực tiếp ngưng tụ thành từng đảo Hỏa Diễm La Bàn. Hỏa Diễm La Bàn thập phân kinh khủng để cho người cảm nhận được không gì sánh nổi khiếp sợ. Đảo này Hỏa Diễm La Bàn tản ra vô tận nhiệt độ, đem Linh Tôn Cường giả xác định vị trí trung tâm. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 924 điện giai Linh Kỹ. Không hề có tác dụng thiên sát Kinh La. Là một đảo phong tỏa kỹ năng. Trong nháy mắt. Linh tôn cường giả liền rõ ràng cảm nhận được tự thân bị hạn chế lên hắn nhỏ nhẹ động động. Nhưng là phát hiện. Ở trên trời địa hỏa diễm la bàn xác định vị trí bên dưới. Chính mình căn không cách nào nhúc nhích phân nửa. Hảo tiểu tử lại còn là một xuống phong tỏa kỹ năng ta thật là xem thường ngươi. Thần bí linh tôn cường giả nhìn lâm viêm. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Ngươi đảo này linh kỹ. Khá vô cùng Thực lực cũng rất mạnh Hơn nữa hay lại là xác định vị trí phong tỏa linh kỹ Nếu là đúng trả đồng cấp bật tu luyện giả Có lẽ đảo này linh kỹ tương hội phát huy ra rất mạnh uy lực Bất quá đối với ta mà nói Ngươi đảo này linh kỹ căn không có nửa điểm tác dụng Cho nên Lực lượng ngươi Cũng chỉ có loại trình độ này sao nếu như ngươi chỉ có loại trình độ này lời nói Theo ta chiến đấu Không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Dầm sầm Theo thần bí linh tôn cường giả lời nói hạ xuống. Một đảo hơn bàng bạc âm lánh linh khí. Trong nháy mắt từ thần bí linh tôn cường giả trong cơ thể cuồn cuộn ra lâm viêm nhất thời cả kinh. Người này. Thực lực lại còn ở tăng vọt. Cách này làm cho lâm viêm vô cùng ngoài ý muốn. Bất quá cho dù là như vậy. Hắn cũng cũng không lui lại. Lúc này điều khiển hỏa diễm la bàn Lập tức thi triển ra thiên sát tinh la ngay sau đó chiêu thức Bảo vũ lê hoa Thình thị quảnh Theo lâm viêm một tiếng quát lên Từng đảo hỏa diễm quả đấm Trực tiếp từ kia giữa không trung hỏa diễm la trên bàn Hung hăng hướng thần bí linh tôn cường giả đập xuống Từng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm cũng trong cùng một lúc vang lên Thần bí linh tôn cường giả quanh thân xuất hiện một tầng thật dày linh khí bình chướng. Linh khí bình chướng đem những ngọn lửa kia quả đấm toàn bộ cho ngăn cản may là những thứ kia linh khí quả đấm như thế nào điên cuồng tấn công. Đều không cách nào đột phá linh tôn cấp bậc cường giả linh khí bình chướng. Quá yếu. Thần bí linh tôn cường giả khinh thường cười một tiếng. Hai tay động một cái. Văn lúc một cổ bàng bạc âm lãnh linh khí. Từ thần bí linh tôn cường giả trong cơ thể tản ra. Oanh. Một giây ghế tiếp. Kia cuồng âm lánh linh khí. Trực tiếp đem lâm viêm địa sai linh khí. Thiên sát tinh là. Trong nháy mắt liền phá hủy. Lâm viêm nhất thời cả kinh. Thật không ngờ mạnh mẽ hắn không nghĩ tới. Mình cấp bật khác linh khí. Lại đang linh tôn cường giả trước mặt. Không chịu được như vậy. Xem ra người vô cùng kinh ngạc A Thần bí linh tôn cường giả nhìn lâm viêm mặt đầy vẻ kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, nói, người đảo này địa dai linh kỹ, mặc dù quá mạnh, nhưng cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi. Khanh khách lâm viêm nắm chặt quả đấm, phát ra một đảo tiếng vang giòn giã. Lực lượng kia quả thực làm người ta cảm thấy kinh khủng, khenh. Chúc mừng tháp chủ địa giai linh ký thiên sát tinh la tăng lên cấp bậc tấn cấp trở thành địa giai cao cấp linh ký. Cũng cũng ngay lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở lần nữa vang rồi lâm viêm trong đầu. Lâm viêm nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, khóe miệng nhẹ nhàng câu khởi một vệt độ cong. Mới vừa mới bất quá nhưng mà nóng người mà thôi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu mà thôi. Ta hiện thiên ngược lại là phải nhìn một chút. Người linh tôn cấp bật cường giả, rốt cuộc có bao nhiêu lời hại lâm viêm nhìn thần bí linh tôn cường giả, cười khẩy, vẻ mặt thành thật nói. Ngay sau đó, toàn thân hắn hỏa thuộc tính linh khí lần nữa điên cuồng dũng động lên địa sai linh khí, hỏa vũ loạn phong thối, sử dụng qua chiêu thức, còn lấy ra. Không cảm thấy rất mất mặt sao ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 925 dung hợp Linh Ký. Đánh Linh Tôn nghe Lâm Viêm quát lên âm thanh. Lại gặp Lâm Viêm sử dụng Linh Ký. Thần bí Linh Tôn cường giả trên mặt, nhất thời lộ ra một vệt vẻ trào phúng. Đối với Lâm Viêm điểm sai Linh Ký, hắn lộ vẻ nhưng đã cảm thấy thập phân không thú vị. Như vậy Linh Ký ở trước mặt hắn nhất định chính là đống cắn bà. Như thế yếu ớt Linh Kỷ, căn không đáng nhắc tới. Oanh! Nhưng mà, một giây ghế tiếp, lâm viêm một đá ra hỏa diễm long quyển so với trước kia kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Kia cuồng hỏa diễm Linh Kỷ để cho người cảm thấy kinh sợ. May là thần bí Linh tôn cấp bật cường giả, vào giờ khắc này, sắc mặt cũng là hơi đổi. Người này, Linh Kỷ quy lực, lại lần nữa tăng cường chuyện gì thần bí Linh tôn cường giả trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Đối với lâm viêm đã vừa mới sử dụng qua một lần linh kỹ quy lực lần nữa trở nên mạnh mẽ nguyên nhân Hắn là hoàn toàn không biết Địa giai cao cấp cấp bậc Ngươi có dám chính diện tiếp một chút lâm viêm cười lạnh một tiếng châm chọc nói Ngay sau đó Hắn điều khiển kia một đảo hỏa diễm long huyền Trực tiếp hung hăng hướng thần bí linh tôn cường xả cuồn cuộn cuốn tới Hỏa diễm long huyền quy lực thập phân đáng sợ Khiến cho người cảm thấy khiếp sợ So với lúc trước đơn giản là kinh khủng vô số lần Hừ coi như là địa giai cao cấp ở trước mặt lão phu cũng hoàn toàn không đáng nhắc tới Thần bí linh tôn cường giả rên lên một tiếng khinh thường nói Hôm nay lão phu sẽ để cho người minh bạch Cách gọi là linh tôn cường giả Là một cách như thế nào tồn tại oanh Theo thần bí linh tôn cường giả tiếng nói rơi xuống Một đạo càng kinh khủng hơn âm lãnh linh khí từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra Kia linh khí lực lượng còn đang không ngừng kéo lên Hắn ở lâm viêm trước mặt liền như cùng một cái động không đáy như thế Sâu không thấy đáy Thực lực vĩnh viễn không thấy được cuối Cách này làm cho lâm viêm nhưng là tương đối kinh ngạc Coi như linh tôn cường giả thực lực Xác thực là phi thường rung động Tiểu tử xem thật kỹ một chút Đây mới là địa sai linh khí nên có uy lực. Thần Bí Linh Tôn Cường Giả hướng về phía Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, địa sai linh khí. Cổ Phong Chi Vũ, ngay tại Thần Bí Linh Tôn Cường Giả sắp thi triển ra địa sai linh khí đối phó Lâm Viêm thời điểm, Lý Mộng Dao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời một tiếng quát lên. Chợt, một đảo dung hợp linh khí, Cổ Phong Chi Vũ trực tiếp hung hăng hướng Thần Bí Linh Tôn Cường Giả cuồn cuộn cuốn tới. Cái gì tên kia linh tôn cường giả nhất thời cả kinh? Đối mặt đột nhiên xuất hiện cổ phong công gích. Hắn cảm thấy vô cùng không tưởng tượng nổi. Dung hợp linh nghĩ thần bí linh tôn cường giả trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Lâm viêm bên người hai cách hai ba tinh linh tôn cường giả lại còn cất dấu như vậy cường hoành dung hợp linh nghĩ. Cổ Phong Chi Vũ điên cuồng cuồng Phong Long Nguyễn thoáng cách liền đem tên kia Linh Tôn Cường Giả cho tịch cuốn vào. Bạo loạn cuồng Vũ. Ngay sau đó, dung hợp Linh ghi xuống nửa chiêu. Thoáng cách liền bị Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời thi triển ra kia sức mạnh mạnh mẽ. May là Linh Tôn cấp bậc cường giả. Cũng là cảm thấy vẻ kinh ngạc cùng sợ hãi. Lại có ngang ngược như vậy dung hợp linh khí linh tôn cường giả trên mặt lộ ra một vệt chưa bao giờ xuất hiện qua khiếp sợ. Toàn thân bị hùng hậu linh khí bình chứng tổng thêm linh khí khôi giáp gói lên coi như là dung hợp linh khí. Vừa có thể nại lão phu như thế nào linh tôn cường giả cuồng vọng cười một tiếng. Nói. Xem ta phá ngươi dung hợp linh khí. Dứt lời, linh tôn điều động âm lánh linh khí trực tiếp cưỡng ép chống lại lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu dung hợp linh nghĩ. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 48 chương 926 các ngươi không đả thương được ta hắn một tay nắm giữ ở một đảo Long Quyển. Lưỡng đảo cuồng phong Long Quyển. Theo thứ tự là cụ phong chi vũ cùng bảo loạn cuồng vũ. Lưỡng đảo bảo, một khi dung hợp thành công mới là dung hợp linh nghĩ chân chính mạnh mẽ uy lực. Nhưng giờ phút này, lưỡng đạo bão nhưng là còn vẫn chưa xong dung hợp, liền bị linh tôn cường giả hai tay khống chế lên cho ta hợp lại cùng nhau. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời dùng sức thao túng chính mình lưỡng đạo cùng Phong Long Nguyện, muốn đem dung hợp linh nghĩ hoàn thành. Nhưng mà lưỡng đạo cùng Phong Long Nguyện nhưng là bị linh tôn cấp bật cường giả gắt gao ngăn chặn đến. May là hai nàng dùng lực như thế nào đều không cách nào đem lưỡng đảo cuồng phong long huyền cho tập trung ở đồng thời Xem ra các ngươi đảo này dung hợp linh dĩ uy lực mặc dù lớn lại là có một cách tế đoan Linh tôn cường giả khống chế lý mộng giao cùng diệp hiểu hiểu cuồng phong long huyền Cười lạnh nói Bất quá Các ngươi sẽ không có như vậy cơ hội Lâm viêm nghe thần bí Linh tôn cường giả lời nói Lại gặp thần bí linh tôn cường giả lại ở thời điểm này Vẫn có thể đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Dung Hợp Linh Ghi cho phòng ngự xuống không nghĩ tới Như vậy đều không cách nào đưa ngươi cho chúng mục tiêu Lâm Viêm nhìn thần bí linh tôn cường giả Nhẹ nhàng cười một tiếng Nói Bất quá Ngươi bây giờ chống lại lướng đảo cuồng phong Long huyền Ta đây Linh Ghi Ngươi còn có thể tiếp được sao nói xong Lâm viêm trực tiếp từ chính mình không gian tháp chính giữa. Cầm ra bản thân lục phẩm linh khí. Phá toái hư đao. Lục phẩm linh khí nhìn thấy lâm viêm lấy ra phá toái hư đao. Thần bí linh tôn cường giả trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, lâm viêm lại còn nắm giữ bực này linh khí. Đây cũng là để cho hắn thật có chút ngoài ý muốn. Địa sai trung cấp linh khí bát hoang thí thần trảm. Ngay sau đó chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên Điện sai trung cấp linh nghĩ bắt hoang thi thần chảm thoáng cách liền bị lâm viêm cho thi triển ra đi Oanh! Văn lúc một đảo cử đại hỏa diễm lưới đao hung hăng hướng thần bí linh tôn cường xả chém tới Kia cử đại hỏa diễm lưới đao Phá toái hư không trong nháy mắt liền ở trên tư không Vạch ra một vết nứt Một giây kế tiếp bàng đại hỏa diễm lưới đao Liền bay đến thần bí linh tôn cường giả trước mặt. Thần bí linh tôn cường giả văn lúc cả kinh, sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Đối mặt lâm viêm hỏa diễm đao nhận, hắn giờ phút này lại đang áp chế lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu dung hợp linh kỹ. Hoàn toàn đằng không ra tay tới đối phó chỉ đành phải điều động trong cơ thể linh khí. Đem quanh thân linh khí bình trướng ủng khôi giáp. Trở nên càng cứng rắn hơn. Quanh, văn lúc. Lâm viêm địa sai trung cấp linh kỹ bát hoang thí thần trạm. Hỏa diễm đao nhận, liền thoáng cái chém vào thần bí linh tôn cường giả trên người. Nổ lớn âm thanh kèm theo một đảo bàng bạc thiên hỏa trong nháy mắt liền khuyết tán bốn phía. Đảo kia vinh khủng thiên hỏa ở địa hạ cung điện bên trong đốt cháy. Vô số kiến trúc cũng trong nháy mắt bị thiêu hủy thành hư vột. Mà thần bí kia linh tôn cường giả quanh thân linh khí bình trướng cũng là trong cùng một lúc. Xuất hiện một vết nứt Ha ha Xem ra các ngươi lực lượng còn chưa đủ để lấy để cho ta bị thương a Đem lâm viêm ba người kinh khủng linh kỹ Cũng trong lúc đó cho chống lại xuống thần bí linh tôn cường giả Phát ra một đảo tiếng cười lớn thanh âm Lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái Một đôi mang theo nóng bỏng hỏa diếm đôi mắt Nhìn biển lửa kia cuồn cuộn chính giữa thần bí linh tôn cường giả Ở như vậy Cường Hoàng Linh Vĩ Bảo nổ công bên dưới, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cách này làm cho Lâm Viên cùng Lý Mộng Giao Diệp hiểu hiểu ba người có thể là phi thường khiếp sợ.